t r ư ơ n g ba mươi sáu cứ mỹ nhân t h ầ n niệm tần đình khẽ động trước mắt hiện ra một cái chuông lớn quanh thân chuông vẽ đạo van rậm rạp có ảnh long phi vũ hiển nhiên là một pháp bảo cực kỳ cường đại trấn long bảo chung ngón tay tần đình gầy nhẹ tiếng chuông chấn động chỉ nghe thấy bịch một tiếng sóng âm lan ra mắt thường cũng có thể thấy được tu sĩ đứng giữa không trung chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn pháp lực trong cơ thể tán loạn thân hình bất ổn liên tiếp rơi xuống không chỉ những tán t u kia như thế đại trận của ba đại thánh địa lập tức tan rã các đệ tử bị chấn đến tai mắt mũi miệng đều đổ máu đồng loạt rơi từ trên cao xuống đại trận của ba đại thánh địa vốn đang ngạo nghễ đã giết chết không biết bao nhiêu cường giả uy lực cực lớn cho đến nay vẫn chưa bị phá vỡ không ngờ tần đình chỉ lấy một đạo pháp bảo tuy tiện xuất c h i ề u đã phá được t ò a đại trận này đám đệ tử chân truyền ra minh châu cũng không ngăn cản nổi tai ủ như sấm mắt nổi đom đóm cảm thấy buồn nôn trong lòng hoảng hốt thậm chí bọn họ còn chưa giao thủ chính diện với tần đình đã tan tác như thế trong lòng tuyệt vọng đạo tâm suýt nữa thì bất ổn trong lúc nhất thời giữa không trung cũng chỉ còn lại tần đình cố gắng khống chế công kích giúp cho đệ tử hai phái huyền thiên tông và cản nguyên tông hoàn hảo không tổn hại chút nào chúng đệ tử huyền thiên tông thấy tần đình đại sát tứ phương đánh đầu thắng đó thần xác h ư n g phấn đồng loạt bái nói sư huynh uy vũ đám người càn nguyên tông chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh một đám đệ tử đều cảm thấy may mắn trong lòng vì trước đó không xuất thủ nếu không kết cục lúc này cũng sẽ giống như triều thánh tông c ổ thần cung tinh nguyệt giáo kia mộ thanh di nhìn phong thái tuyệt thế của tần đình cũng có chút thất thần giờ khác này tần đình chính là mặt trời trói mắt nhất giữa trời đất có khí độ làm lòng người g i a o động nàng yếu ớt thở dài đi thôi rồi khẽ gật đầu với tần đình biểu thị cảm tạ mộ thanh di dẫn đầu đám đệ tử càn nguyên tông tiến về thiên điện bên cạnh ý tứ là chủ động từ bỏ hỏa vân thần thụ t ầ n đình đã thả bọn họ một ngựa nếu còn muốn tranh đấu với tần đình không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục mà thôi t ầ n đình đến trước mặt thần thụ v ù n g tay lên hỏa vân thần thụ bay vào trong thần phủ của tần đình bị t ầ n đình thu đi chúng đệ tử huyền thiên tông hưng phấn đều bái nói chúc mừng sư huynh thu được bảo vật đám người còn lại nhìn thấy hỏa vân thần thụ đã bị thu phục cũng đều chui vào thiên điện khác tiếp tục tầm bảo đi thôi địa cung này rất lớn thiên điện khác nhất định cũng có bảo vật không sai chúng ta nhanh đi tìm một phen lúc này đệ tử ba đại thánh địa cũng đã khôi phục lại thấy thần thụ đã bị tần đình thu lấy không dám có chút d ị động nào đều quay đầu tiến về thiên điện khác tìm kiếm các đệ tử huyền thiên tông tập hợp lại chờ tần đình chỉ thị thần niệm của tần đình khẽ động hỏa vân quả của hỏa vân thần thụ bên trong thần phủ xuất hiện trước mi tâm hắn rồi bay đến trên tay các vị đệ tử tần đình nói các ngươi cầm quả này nhanh chóng rời khỏi địa cung hành trình sau đó các ngươi không cần tham dự trong lòng tần đình biết lần này là địa hoàng huyền hòa xuất thế đằng sau đó nhất định sẽ là một trận huyết chiến thực lực của những đệ tử này không mạnh không l à nên chuyện lớn gì đi tiếp chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong chúng đệ tử n g ầ n ngơ không ngờ tần đình lại phân hỏa vân q u ả cho bọn họ cũng nghe thấy tần đình bảo bọn họ lui ra ngoài bọn họ biết tần đình là đang lo lắng cho an nguy của bọn họ trong lòng vô cùng cảm kích đồng thời cũng âm thầm thề nhất định phải tu luyện thật tốt sau này mới có năng lực trợ giúp tần đình tư hạo dưng dưng nói t ầ n sư huynh chúng ta sẽ không phụ kỳ vọng của tần sư huynh ngày sau nguyện ra sức châu ngựa vì sư huynh chúng đệ tử còn lại cũng đồng loạt bái nói ngày sau nguyện ra sức châu ngựa vì sư huynh t ầ n đình khẽ gật đầu chờ sau khi những đệ tử này ra ngoài liền quay đầu bay về phía một thiên điện nhiếp u l i ễ u trưởng lão vội vàng đuổi theo bay đến thiên điện này đám t ầ n đình mới phát hiện địa cung này to lớn nhường nào thiên điện nối tiếp thiên điện bốn phương thông suốt như là mê cung không ít tán tu đã lục tung thiên điện này không ít người bởi vì tranh đoạt đan dược tâm pháp mà chém giết lẫn nhau toàn bộ địa cung giống như một cái tu la tràng nhóm tần đình xem không lọt mắt những đan dược tâm pháp này liền tiếp tục đi tiếp mà mọi người nhìn thấy tần đình thì đều câm như hến nhanh chóng nhượng bộ sợ chậm chạp sẽ chọc tới tần đình hai ngày sau không biết đã bay qua bao nhiêu thiên điện nhóm tần đình vẫn còn chưa đi hết địa cung đến cùng địa cung này to lớn cỡ nào đột nhiên tần đình nghe thấy trong một thiên điện chuyển đến thanh âm chém giết trong đó có thanh âm một nữ tử ánh mắt tần đình tụ lại là giọng của mộ thanh di trong một thiên điện đám người càn nguyên tông có thể nói là cực kỳ thê thảm phần lớn đệ tử đã bị trọng thương nằm trên mặt đất đám đệ tử còn lại đang miễn cưỡng đứng thì trên người cũng có vết thương trước mặt bọn hắn mộ thanh di đang chiến đấu với một yêu thú cựa hổ lông đỏ như lửa theo khí tức thì yêu thú kia đã tu thành thần thông đỉnh phong mà bản thân yêu thú này là yêu thú hệ hỏa chiến đấu trong địa cung này có thể nói là như cá gặp nước khi thế tăng thêm mấy phần sắc mặt mộ thanh di vô cùng ngưng trọng yêu thú trước mặt đột nhiên lao ra trong nháy mắt đã khiến cho chúng đệ tử càn nguyên tông không phòng bị chút nào bị tử thương thảm trọng hiện giờ chỉ còn nàng nỗ lực trào c h ố n g nàng muốn thôi động thần phù nhưng yêu thú tấn công r ồ n r ậ p nàng không dành để ra tay nàng chỉ là cảnh giới thần luân còn không thể thôi động pháp bảo yêu thú cự hổ kia lại cực kỳ xảo trá vừa bắt đầu đã đánh trọng thương cường ra thần thông đình phong bảo hộ nàng các đệ tử còn lại phần lớn là cảnh giới thần luân sao có thể địch lại yêu thú này hiện giờ pháp lực của nàng đã sắp khô kiệt trong lòng nàng tuyệt vọng chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở đây sao khí thế của yêu thú cự hổ tăng lên đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm mang theo khí tức hủy thiên diệt đ ị a đập vào mặt đám đệ tử càn nguyên tông kinh hô cẩn thận mộ sư tỷ đừng mộ thanh di không còn chút pháp lực nào để ngăn cản đang muốn nhắm mắt chờ chết bỗng nhiên trước mắt nàng xuất hiện một thân ảnh quần áo lay động khí thế như biển như là thiên thần là t â n đình